Buổi tối, Đồng Kha nói là vì đã lâu không được gặp Tống Xí Đình nên có rất là nhiều chuyện muốn nói. Còn đôi ngủ với cả Tống Xí Đình để nói chuyện. Luời Trần Đinh ra khỏi phòng ngủ chính và để cho Trần Đinh ngủ ở trong phòng làm việc. Trần Đinh có chút bất hắc sĩ nhưng mà anh cũng không có ý kiến gì. Ngày hôm sau chính là ngày cuối tuần. Buổi sáng, Đồng Kha nhận được một cuộc gọi. Sau đó thì hình như là có việc gấp nên đã vội vàng đi sang ngoài. Hôm nay. Tống Duyến Đình không phải là đi nàm và vặn chính là chiếc BMW của cô lại phải đi bảo dưỡng lần đầu nên cô và Trần Ninh cùng đến cửa hàng BMW Nút trước lý Kiện Mẫn chỉ là nhân viên thực tập bán hàng bây giờ thì đã trở thành quản lý ở đây Trần Ninh và Tống Duyến Đình có thể nói chính là quý nhân của cô ấy vì vậy cô ấy đã đích thân đến chào hỏi Trần Ninh và Tống Duyến Đình đồng thời thì cũng sắp xếp để cho xe của Trần Ninh được bảo dưỡng trong thời gian sớm nhất Lý Cần Mẫn mỉm cười điện nói với cả Trần Ninh và Tống Sinh Đình Chị Trần, anh Trần về bảo dưỡng sẽ mất khoảng tầm 40 phút Vì vậy hai người hãy đến phòng nghỉ uống gì đó Hay là tôi nái xe dẫn hai người đi dạo Trần Ninh nhìn tới về phía của Tống Sinh Đình Mà Tống Sinh Đình thì lại mỉm cười điện nói Không làm phiền quản lý đâu Chúng tôi ở tại chỗ này chờ một lát cũng không có sao Lý Kiện Mẫn cười liền nói Vậy được, ở bên này chính là phòng nghỉ, Còn bên kia là phòng triển nám xe Hai người cứ tự nhiên Nếu như có chuyện gì thì cứ nói cho tôi biết Trần Ninh và Tống Sinh Đình nghe Lý Kiện Mẫn giới thiệu về khu vực triển nám Họ đột nhiên chú ý tới một bóng người quen thuộc bên đó Hóa ra chính là Đồng Kha. Tống Sinh Đình ngạc nhiên liền nói Này, hình như là em ấy đang xem xe với cả một người đàn ông Đó có phải là bạn trai của em ấy không nhìn Trần Ninh thì cũng nhìn thấy người đàn ông ở bên cạnh Đồng Kha, một người đàn ông khoảng 40 tuổi với cả một cái bụng bửa, thậm chí còn có hơi hói đầu. Bất kể là về tuổi tác hay là ngoại hình thì đều không nhìn tương xứng với cả Đồng Kha. Trần Ninh nhận đặt đến nói, chúng ta đi qua đó nhìn một chút xem sao. Tống Sinh Đình biết rằng cô em họ này từ trước tới nay đều là mắt cao hơn đầu và em ấy chưa bao giờ yêu bất kỳ người đàn ông nào cả. Nhưng mà đần này thì em ấy lại nên xe. Của một người đàn ông trung niên có ngoại hình xấu xí Cô ta cũng tò mò không biết là chuyện gì đã xảy ra Vì vậy cô và Trần Ninh đi về phía phòng triển lãm xe Đồng Kha bọn họ đang xem chiếc BMW X7 Trị giá hơn tới 1 triệu nhân dân tệ Đồng Kha nhẹ nhàng để nói với cả người đàn ông trung niên đào khỏi bên cạnh Bảo này chiếc SUV này đồ lớn Nó khá là phù hợp với một người có dáng người hơi mập như anh đó Hóa ra người đàn ông trung niên đó chính là phùng bạo này. Sau khi Đồng Khoa được cứu vào trong ngày hôm qua, cô đã tìm mọi cách để tìm ra vị anh hùng đã nhiều mình cứu cô. Tiếc rằng đã hôm đó cô đã bị trúng xuân dược, nên ý thức trở nên mơ hồ, không thể nhìn rõ tướng mạo của vị kia. Mảnh mối duy nhất chính là chiếc cúc áo cô đã giật được khỏi áo của người kia khi đối phương ôm cô. Chiếc cúc áo này trông rất là đặc biệt. Ở trên nó còn có ở một ký hiệu đặc thù. Đồng Khoa nghĩ rằng Chiếc áo cúc sẽ đặc biệt này thì chỉ có thể còn là một thương hiệu nổi tiếng, thậm chí có thể chính là ở quần áo phiên bản giới hạn. Vì vậy, cô đã tìm một người bạn thợ may có tiếng và chụp ảnh chiếc cúc áo đó để cho người bạn đó xem. Đồng thời thì cô còn nói rõ nguyên nhân tại sao lại tìm chủ nhân của chiếc cúc áo này cho người bạn kia nghe. Cô muốn thử xem liệu có thể thông qua sự hiểu biết và mối quan hệ của người bạn để tìm kiếm được chủ nhân của chiếc cúc áo này không? Và khiến cho cô vui mừng, đó chính là sáng hôm nay, người bạn kia đã gọi điện cho cô và nói rằng đã tìm được chủ nhân của chiếc cúc áo. Người bạn kia nói với cả Đồng Kha rằng chiếc cúc áo ấy như vậy chính là phiên bản giới hạn của một chiếc áo sơ mi thương hiệu Armani chỉ có 10 chiếc trên thế giới. Một trong số đó là của một người đàn ông tên Phùng Bảo Nai. Người này may mắn sở hữu được trong một cuộc rút trúng thưởng Người bạn kia còn cho Đông Kha cả số điện thoại của Phùng Bảo Lai để tiện liên lạc. Đông Kha kích động liên lạc với vị ân nhân đã dũng cảm cứu cô vào ngày hôm qua. Sau khi gặp mặt thì phát hiện ra, hóa ra đối phương chính là một người đàn ông trung niên đầu chọc, khoảng 40 tuổi, nung rộng, eo tròn. Tuy nhiên thì Đông Kha không có thất vọng vì Phùng Bảo Lai thì vẫn chưa có kết hôn và chính là người có tính cách chất phác và trung thực. Theo như Phùng Bảo Lai nói thì hắn ta cũng là thích cô. Nhưng mà hắn ta lại cảm thấy rằng tự ti, xấu xí. Vì vậy, hôm qua không đợi Đồng Kha tình này đã nặng nẽ rời đi. Hơn nữa, chiếc áo sơ mi của hắn ta đã bị hỏng do đánh nhau và còn bị mất một chiếc cúc áo nên hắn ta đã vứt nó đi rồi. Đồng Kha bị Phùng Bảo Nai nằm cho cảm động. Cô cảm thấy rằng Phùng Bảo Nai chính là một người trung thực và tốt bụng. Vì vậy, cô không có quan tâm đến ngoại hình của đối phương có như thế nào đi chăng nữa. Khi thấy Phùng Bảo Nai mà thậm chí còn không có cả xe Tây Kha để đi lại, cho nên cô không cần ngại đến đây cùng với cả Phùng Bảo Nai, trước tiên là muốn một mua một chiếc xe cho Phùng Bảo Nai. Phùng Bảo Nai thấy Đồng Kha giới thiệu cho mình chiếc BMW X7 này thì ánh mắt của hắn ta khẽ sáng lên, nhưng mà hắn xoa tay xà bộ thành thật do so dự liền nói. Tiểu Kha à, chiếc xe này đắt quá, lương tháng của tôi chỉ có mấy nghìn tệ thôi, tôi mua không có nổi. Đồng Kha lập tức liền nói Anh đang nói cái gì đó chứ Ngày hôm qua anh đã điều mạng cứu tôi như vậy Tôi dẫn đến anh đi xem xe Xem nó thì tất nhiên là tôi sẽ trả tiền giúp anh rồi Phùng Bảo Lai còn chần chờ muốn từ chối Nhưng mà Đồng Kha lại liền nói Bảo Lai à tôi biết anh có lòng tự trọng rất cao Nhưng mà anh chính là ân nhân của tôi Vì vậy từ nay về sau tôi cũng chính là của anh Một chiếc xe thì có là cái gì chứ Phùng Bảo Lai cười nền cúi đầu Nhỏ giọng liền nói Tiểu Kha, cô nói chạy chỉ là một tháng nghỉ nế, sau đó sẽ trả lại phương Bắc làm việc đúng không? Đông Kha cắn cắn môi. Nếu như anh không muốn tôi trả về phương Bắc thì tôi sẽ có ở lại ở lại đây vì anh. Phùng Bảo Nai vui mừng khôn xiết khi nghe những lời nói đó. Trầm Mãn hiện lên một tia gian xảo. Nhưng mà khi hắn ta ngẩng đầu lên thì lại trở lại bộ dáng những như là người nhơn tiền, ăn cần liền nói, thật không? Đông Kha liền gật đầu. Đương nhiên rồi. Đồng Kha có chút không dám nhìn Phùng Bảo Nai vì chính cô cũng hơi không có tự tin. Từ khi cô còn là một đứa trẻ, cô đã cảm thấy rằng nếu như anh hùng cứu mỹ nhân thì việc lấy thân bảo tháp đều là đương nhiên rồi. Hôm qua, sau khi cô tỉnh lại ở trong bệnh viện, cô rất là kích động và háo hức tìm khiến vị anh hùng đã dũng cảm cứu cô đó. Nhưng mà khi nhìn thấy được Phùng Bảo Nai thì cô cũng rất vui vẻ. Tuy nhiên thì cô lại mơ hồ cảm thấy rằng có điều gì đó không ổn. Nhưng mà điều không ổn đó thì cô lại không thể nói rõ được. Lúc này, Đồng Kha đã nhanh chóng đổi đề tài. Cô chỉ vào biếc BMW X7 ở bên cạnh, nói với cả Phùng Bảo Nai. Bảo Nai à, anh có thích chiếc xe này không? Nếu như anh thích thì tôi sẽ mua tặng cho anh. Phùng Bảo Nai còn muốn giở trò gì đó. Nhưng mà sau lưng đột nhiên phang lên một giọng nói chiêu chọc. Em họ, em muốn mua xe sao? Đồng Kha và Phùng Bảo Nai thì sửng suốt, cùng nhau quay đầu lại. Bọn họ nhìn thấy Trần Ninh và Tống Sinh Đình đang đi tới. Người lên tiếng vừa rồi chính là Trần Ninh. Vừa rồi, Trần Ninh và Tống Sinh Đình nặng nề tiến lại gần và nghe thấy cuộc đối chuyện giữa Đồng Kha và Phùng Bảo Nai. Trần Ninh hiểu ra Đồng Kha đã nhận nhầm tên trung niên đầu chọc này thành ân nhân cứu cô ngày hôm qua. Tối hôm qua, Tống Sinh Đình cũng được Đồng Kha kể lại chuyện xảy ra vào đêm hôm qua. Lúc này, Tống Sinh Đình nhìn về phía của Phùng Bảo Lai, đang đứng ở bên cạnh Đồng Kha. Người này sáng ngợi còng cành, nhìn như thế nào thì cũng không giống Với cả, nơi của Đồng Kha nói, có thể đã thương mười mấy tên côn đồ, hang hái làm việc nghĩa, mà một đường máu cứu Đồng Kha ra. Vì vậy, Tống Sinh Đình cũng nô nắng liền nói, Em họ à, vị này là ân nhân cứu em vào trong ngày hôm qua sao? Mặt mũi của Đồng Kha đỏ đỏ bừng, nhưng mà cô ấy vẫn nhỏ giọng thừa nhận. "Đúng vậy, đây chính là Bảo Đài, người đã đánh bại mười mấy tên côn đồ để cứu em vào tối hôm qua đó." Phong Bảo Đài nghe thấy những lời này thì hơi có trột dạ, nhưng mà hắn ta vẫn ưỡn ngực lên, nam giả bộ sáng có thể đánh bại được mười mấy tên côn đồ chính là chuyện đơn giản đối với hắn ta. Khóe miệng của Trần Ninh có hơi nhếch lên liếc nói: "Một tên béo như thế này thì đi mấy bước còn thở họn hen." thì nhạo có thể đánh bại mười mấy tên côn đồ để cứu em được không đó? Đồng Kha chặn mắt nhìn chằm chằm tới cả Trần Đinh liền nói: à chính anh là một tên vô dụng mà dám cười nhạo báng cả bảo nai sao? Bảo nai so với anh thì lợi hại hơn rất nhiều đó, anh ấy có thể đánh thắng một trăm tên chuyên là ăn trực như anh đó. Trong lòng Phùng Bảo Nai thì cũng tầm nghi hận với cả Trần Đinh vì đã phá hư chuyện tốt của anh ta. Hắn ta lập tức nhân cơ hội tiến lên một bước, giơ cánh tay mập mạp lên uy hiếp. Tên nhóc, tôi không quan tâm anh là ai, nhưng nếu như anh vu oan cho tôi, thì tôi có thể đánh cho anh răng rơi đầy đất đó. Anh có tin hay không? Phong Bỏ Lai cảm thấy rằng mặc dù hắn ta không phải là cao thủ, nhưng mà so với vóc dáng khổng lồ của hắn ta, thì dáng người của Trần Đinh chỉ có là gì so với hắn cả, cả. Hắn ta cảm thấy rằng nếu như có đánh nhau, thì hắn ta chắc chắn sẽ thắng được Trần Đinh. Vì vậy hắn ta mới không có chút kiêng kỵ đe dọa Trần Ninh. Trần Ninh nhìn vòng eo, béo tròn và đôi nông mày sâu ấm của Phùng Bảo Nai nhàn nhạt nhìn nói. Tôi không biết anh có ý đồ gì khi mà nợ bị em họ của chúng tôi. Nhưng mà tôi sẽ cho anh một cơ hội thành thật giải thích và xin lỗi. Đồng Khoa tức giận trầm mắt với cả Trần Ninh nhìn nói. Tôi không cho phép anh nói xấu bảo này. Phùng Bảo Nai thì cũng hàm hàm nhìn tới Trần Ninh không dữ niềm nói thẳng nhãi. Nếu như anh còn nói như vậy thì đừng trách tôi không khách khí với anh." Trần Ninh mỉm cười liền nói với cả đồng kha. "Em nói tên này đã đánh bại mười mấy tên côn đồ và mở một đường máu cứu em phải không?" Đồng Kha ngẩng đầu lên liền nói, "Đúng vậy, có vấn đề gì?" Trần cười liền nói, "À, anh nhìn như thế nào thì cũng không thấy anh ta giống như là một cao thủ, chỉ sợ em nhặt nhầm kẻ xấu thành ân nhân của chính mình và cuối cùng thì lại biến mất tiền mất tật mang." vì vậy anh muốn giúp em xác minh lại xem là có đúng là anh ta đã từng cứu em hay không. Đồng Kha cảm thấy Trần Ninh quả thực chính là cố tình gây sự, vì vậy cô tức giận muốn mắng Trần Ninh thích xen vào chuyện của người khác. nhưng mà chính lúc này Tống Dĩnh Đình đã giữ cô lại niền nhỏ giọng để nói Tiểu Kha anh rể của em cũng chỉ no cho em bị nừa mà thôi. chỉ cảm thấy người đàn ông này có chút vụng về, không giống như là một người có tần thủ đại hại cho nắm. vì vậy Em hãy để cho anh rể xác minh một chút xem sao. Đồng Kha không chào đón Trần Ninh, nhưng mà cô vẫn nghe lời của Tống Duyên Đình. Cô chừng mắt nhìn tới Trần Ninh một chút, sau đó hờn ảnh liền nói. Được rồi, nếu như anh đã muốn kiểm chứng thực lực của bào nai, thì anh sao tay với cả bào lai một chút đi. Chẳng qua, nếu như là anh bị bào nai đả thương, thì cũng đừng hối hận nha. Trần Ninh mỉm cười nhìn nói, Được. Nhìn thấy tình hình như vậy, Phùng Bảo Nai biết rằng nếu như hôm nay không đánh một trận với Trần Ninh hoặc là không thể đánh bại Trần Ninh thì hắn ta sẽ bị Đồng Khang nghi ngờ rồi. Vì vậy, hắn ta nhìn thấy Trần Ninh với ánh mắt không có ý tốt, lạnh lùng liền nói. <cười> nếu anh đã tự mình muốn khó coi thì cũng đừng trách tôi không khách khí với anh. Trần Ninh từ chối cho ý kiến, phải vẫy tay nói. Để nè. Các nhân viên bán hàng ở trong phòng triển lãm thấy hai người bọn họ định đánh nhau ở tại đây thì bị dọa cho sợ, vội vàng vàng tiến lên muốn ngăn cản. Nhưng mà lúc này Lý Kiện Mẫn lại xuất hiện. Lý Kiện Mẫn ngăn cản nhân viên bán hàng lại bình tĩnh liền nói. Anh Trần là vị khách quý nhất của chúng ta, đừng nói đến việc anh ấy đánh nhau ở đây. Mà cho dù anh ấy có đập phá toàn bộ của cửa hàng chúng ta thì anh ấy cũng có đủ khả năng để đền cho chúng ta. Đám nhân viên bán hàng thì hai mặt nhìn nhau Trấn Kinh nhìn về phía của Trần Ninh Phùng Bảo Nai khẽ quát một tiếng Sau đó thì không hăng sờ nắm đấm lên Và lao về phía của Trần Ninh Thân ảnh Trần Ninh hơi nué lên Trần khẽ nhấc lên Phùng Bảo Nai lại bị vấp ngã Ngã nặng ở trên mặt đất Như là một con chó đang gặm phân vậy Thấy thế Đồng Khá khẽ nhíu mày Tống Sinh Đình thì cũng thì thào điện nói Tiểu Khá Em nói anh ta đánh bại tới mười mấy tên côn đồ cứu em Bây giờ chị cảm thấy rằng thân thủ của anh ta hơi như là có chút không sống đó. Em có chắc chắn là anh ta không? phong bảo nai không còn mặt mũi, vùng vẫy tựa dưới đất để nứng dậy. Thẹn quá hóa giật nói thẳng. thằng nhãi, mày dám ra trò với tao, mày nhất định phải chết. Nói xong thì hắn ta dùng hết sức lực phùng nấm đấm lao về phía của Trần Ninh. Đáng tiếc rằng hắn ta tung ra nhiều cú đấm và liên tục như vậy thì toàn bộ đều bị Trần Ninh đánh cho một cách dễ dàng. Trần Ninh nhàn nhã như là toàn bộ thành thảo điêu luyện, trái lại thì Phùng Nai không hăng đánh đoàn, nhưng mà cả một góc áo của Trần Ninh thì hắn ta cũng không có chạm vào được, ngược lại thì còn khiến cho bản thân mệt mỏi đến mức thọ hổn hển. Tống Xính Đình thì không ngừng nắc đầu nhìn tới Đồng Kha, Đồng Kha khe cắn môi không có nói gì, cô cũng nhận ra rằng Phùng Bảo Nai là anh hùng giả mạo, Phùng Bảo Nai là lội giận đùng đùng đỏ mặt quá tới Trần Ninh, mẹ kiếp! Có can thì mày đừng có tránh. Đường đường chính chính đánh với tao. Có dám không? Trần Ninh lại nói. Được. Dòng nói của Trần Ninh vừa rơi xuống. Thì anh ta đã bước tới. giơ tay đấm một quyền. Cú đấm này giống như là một tia chớp. Mạnh như là sấm sét. Phùng Bảo Nai làm sao có thể đỡ được cú đấm này chứ? Hắn ta chờ mắt nhìn về phía của Trần Ninh đấm tới. Không ngờ. Ngừng ở dưới tầm mắt của hắn ta tới gần phóng to. Bọp. Phùng Bảo Nai cảm thấy rằng mặt hắn ta như là bị búa tạ đập tới vậy, ầm một tiếng, trực tiếp ngã ngửa đầu xuống đất. Cú đấm này của Trần Ninh trực tiếp làm gãy mũi sống mũi của Phùng Bảo Nai, đánh cho mặt của Phùng Bảo Nai đầm đìa máu và kém một chút nữa thì sẽ bất tỉnh rồi. Tuy nhiên thì trước khi hắn ta có thời gian bất tỉnh, Trần Ninh đã liền bước tới. Trần Ninh từ trên cao nhìn xuống Phùng Bảo Nai, nãy đạm liền nói: Bản lĩnh kém cỏi như vậy. Mà cũng dám xả bạo người khác. thành thật nói xem. Anh đã nửa gạt em họ của tôi như thế nào. Phùng Bảo Lai thì là như vịt chết. Mà vẫn dám mạnh miệng. Thề thốt phủ nhận. Tôi thừa nhận anh rất lợi hại. Tôi không đánh lại anh. Nhưng mà hôm qua xác thực là tôi. Đã liều mạng cứu tiểu đồng tiểu thư đó. Phùng Bảo Lai chưa kịp nói xong. Thì đã bị Trần Ninh đạp vào cái bắp chân. Rắc rắc một tiếng. Sương của bắp chân của Phùng Bảo Nai đã bị Trần Ninh đánh gãy. Hắn ta đau đến mức như là bị heo giết hết nên. <cười> Trần Ninh đảnh nùng liền nói. Trước mặt tôi, tốt hơn hết là anh nên bỏ đi những tù đoạn vô lại của chính mình. Tôi hỏi anh một lần nữa, anh làm như thế nào mà lừa gạt em họ của tôi? Phùng Bảo Nai biết rằng lần này mình đã gặp phải một nhân vật tàn nhẫn. Nếu như hắn ta không thành thật giải thích, có lẽ Trần Ninh sẽ đánh gãy toàn bộ xương cốt của hắn ta mất. Đầu của hắn ta đổ đầy mồ hôi nảnh Hắn ta gian năn thú nhận Ở trong nước mắt Tôi xảy rồi Là em họ nương gấm binh của tôi Nói rằng có một mỹ nữ giàu có Đang tìm kiếm một người đàn ông Thấy việc nghĩa thì súng cảm nàm Vì vậy em họ của tôi yêu cầu tôi Đóng giả người đàn ông đó Nói là cả thể lấy được Cả người đẫn của Nghe vậy Trần ninh quay đầu nhìn tới Đồng Kha và Tống Sinh Đình Tống Sinh Đình nhẹ giọng nói với cả Đồng Kha Tiểu Kha à, xét ra người này thật sự không phải rằng là vì ân nhân mà em tìm kiếm. Đồng Kha lạnh đúng đi tới trước mặt của Phùng Bảo Lai. Phùng Bảo Lai trộn dạng điện nói. Tiểu Kha, đừng có gọi tôi là Tiểu Kha, anh không xứng. Gọi tôi như vậy, hóa ra anh lại là người mà cái tên họ nương đó tìm đến để được hạt tôi. Nói xong, Đồng Kha đột nhiên rơi chân lên, đá mạnh vào chân không bị thương của Phùng Bảo Lai kia. Mặc dù thì sức mạnh của cô không có bằng Trần Ninh không thể đạp gãy xương của hắn ta được. Nhưng mà cô đang đi rẻ cao khót hơn nữa lại tức giận đạp tới một cước như vậy thì vẫn khiến cho Phùng Bảo Nai thảm thiết kêu lên vì đau đớn. Đồng Kha không hăng đá Phùng Bảo Nai một cước sau đó mang theo tức giận cùng với cả Tống Dính Đình xoài đi. Trần Ninh nắng đắt đầu cười sau đó nói với cả Phùng Bảo Nai đang nằm trên mặt đất là anh tự mình cút Hay để tôi gọi cảnh sát, đưa anh đi đây Phùng Bảo Lai rung giải nên nói Tôi tự mình đi, tự mình đi Nói xong, hắn ta dãy dụa đứng lên Nề cái chân ghế rồi thế thảm sợi đi Trần Ninh đi đến phòng nghỉ Tống Sinh Đình và Đồng Kha đang ngồi ở trên ghế sofa Tống Sinh Đình đang an ủi Đồng Kha Đừng có nản nồng mà lần này tìm phải một tên giả mạo Thì lần sau có lẽ thật sự sẽ tìm được người đàn ông đó Nói không chừng, lại là một anh chàng đẹp trai đó đồng kha thì vẫn không có nói gì mà trần ninh thì liền đi tới nhà nhạt liền nói anh nghĩ nếu như đối phương không để lại tên tuổi và phương thức liên lạc thì em cũng đừng tìm anh ta nữa không chừng người ta còn có vợ có con rồi không có thích em đâu đồng kha mở to hai mắt tức giận liền nói trần ninh anh đúng là cái miệng quạ tống tiến đình cũng không nhịn được nhấc chân giải cao cót nên ở dưới gầm bàn bí mật đá trần ninh một cái liền nói trần ninh Anh không thể bớt tranh cãi được mà Trần Ninh đang muốn nói ra sự thật Nhưng mà nhìn thấy bộ dáng Như là muốn giết người của Đồng Kha Và bộ dáng oan trách của Tống Duyên Đình Anh ta đành phải im lặng thôi Vào buổi trưa Trần Ninh trở về nhà Cùng với cả Tống sinh Đình và cả Đồng Kha Trong bếp Tống Trọng Bân đang nấu ăn Ở trong phòng khách Tống Thanh Thanh đang xem TV Còn mã hiểu nệ thì đang khâu cúc áo Của chiếc áo sơ mi nam Tống sinh Đình vào nhà và nói trà thơm quá Cha ơi, cha nấu món gì vậy? Vừa nói thì mặt mũi cô tràn đầy chả mong tiến vào trong bếp. Đồng Kha đang định chào mã hiểu nệ, thì đột nhiên nhìn thấy chiếc áo sơ mi mà bà đang câu. Ánh mắt của cô đặc biệt rơi trên những chiếc cúc áo sơ mi còn lại. Ngay lập tức cô mở to mắt, khuôn mặt chẳng đầy kinh ngạc. Bởi vì chiếc áo sơ mi này, ngoại trừ chiếc cúc áo mới vừa được đơm vá bởi vì mã hiểu nệ, thì tất cả những chiếc cúc áo khác Đều giống hệt như chiếc cúc áo cô đang trân trọng giữ gìn để ở trong túi. Cô cố gắng nén lại cảm xúc, giả vờ tò mò nên hỏi. Dì, dì đang khâu áo của ai vậy? Mái hiệu nệ khiến nành cười nói. Anh dạy trần ninh của con đó. Nó luôn luôn ném đồ đạc lung tung. Quần áo thay ra thì vứt ở trong góc. Hôm nay, dì quét gọn thì tìm thấy đó. Hơn nữa còn phát hiện bị mất một cúc áo. Vì vậy, liền giúp nó khâu lại." Đồng Kha nốt khan nhìn tới Trần Ninh ở bên cạnh. Sắc mặt Trần Ninh nhìn như là thường lệ, chỉ thấy anh ta hướng về phòng bếp liền nói: "Cha, bà xã, có thể được ăn cơm chưa vậy? Còn đói quá." Đồng Kha nhìn tới Trần Ninh, một người không có công an Việt Nam, suốt ngày ăn bám như anh ta thì suy nghĩ trong lòng lại dao động. Dù sao tên này nhìn như thế nào thì cũng không giống với cả hình tượng anh hùng giống cảm điều mạng cứu cô cho nắm. Chẳng lẽ việc này chỉ là trùng hợp? Trùng hợp là anh ta cũng có một cái áo sơ mi, có cái cúc áo như vậy. Tình cờ có cả một cái áo sơ mi cũng đã mất một cúc ư. Tống Sinh Đình đang ở trong phòng bếp giúp đỡ. Mã hiểu nệ đang khâu áo sơ mi của Trần Ninh. Trần Ninh thì ôm lấy con gái, cùng vào con gái xem phim hoạt hình. Ánh mắt Đồng Kha Ninh Hoạt triệt động hai cái. Sau đó thì ung dung thản nhiên ngồi xuống bên cạnh của Trần Ninh, chăm chú nhìn chầm chầm Trần Ninh. Bên ngoài sắc mặt của Trần Ninh thì bình tĩnh, Nhưng mà thực ra thì nội tâm đang cởi khổ. Anh biết Đồng Kha nhất định là có chút hoài nghi anh. Anh giả bộ buồn bực, quay đầu nhìn về phía của Đồng Kha. Em nhìn anh làm cái gì? Đồng Kha nháy nháy mắt, hạ thấp giọng tò mò điện hỏi. Anh rể, anh nói thật với em đi. Ngày hôm qua rốt cuộc có phải anh cứu em hay không? Đồng Kha nói xong thì lập tức lại bổ sung. Dẫu sao, ngày hôm qua, anh biết em đi câu lạc bộ Balushi. Hơn nữa, em vừa mới rồi... Ở cửa hàng 4S Phát hiện thân thủ của anh cũng không tệ Trần Ninh liền nói Em sẽ không cho rằng Anh là người đàn ông không qua Thấy việc nghĩa hàng hái cứu em đó chứ Đồng Kha khử nạnh Anh thành thật khai báo Suốt cuộc có phải anh hay không Trần Ninh thì cười nên nói Em họ à Nếu như ngày hôm qua là anh cứu em Thì tại sao anh phải âm thầm ra đi chứ Để cho em cô gái xấu xí này Cảm kích anh không tốt hay sao chứ Tránh cho cô em xem thường anh Đồng Kha nghe được lời này của Trần Ninh Thì có chút sửng sốt Trong đầu cô nghĩ cũng đúng nha Nếu như ngày hôm qua người đàn ông cứu cô là Trần Ninh Vậy thì Trần Ninh không có lý do Cứu cô xong thì liền giải đi Dẫu sao thì cũng là người thân Nghĩ như vậy Phán đoán lúc đầu của cô lại bắt đầu sao động rồi Mặc dù cô đầy hỏi nghi Cô cũng không chắc người hôm qua cứu cô Suốt cuộc có phải Trần Ninh hay không vừa vặn lúc này tống sinh đình đã bưng thức ăn từ ở phòng bếp đi ra ngoài gọi mọi người nói ăn cơm thôi trần ninh lập tức liền ôm con gái đứng dậy hướng phòng ăn đi tới liền nói ăn cơm ăn cơm nào đói bụng chết rồi đồng kha nhìn bóng lưng của trần ninh thấp giọng hờn hạnh em nhất định sẽ tra ra rõ suốt cuộc có phải anh hay không lúc ăn cơm tối trần ninh và tống sinh đình một nhà liền nói chuyện muốn đem công ty ninh đại thăng cấp thành tập đoàn ninh đại thành lập một công ty con ngành y dược. Nguy cơ của công ty Ninh Đại đã hoàn toàn đã xài trừ rồi. Hơn nữa, gần đây công ty Ninh Đại đã đạt được 100 vạn đầu tư từ các nhà giàu nhất, nhà họ tiêu. Còn nữa, sau khi công ty đưa ra thị trường thì cũng đã đạt được một vòng tài trợ. Bây giờ công ty Ninh Đại cũng không có thiếu vốn nữa. Tống Dinh Đình cũng định giao to, bố lớn phát triển nghiệp vụ. Nghe được đề nghị của Trần Ninh, cô rất là có hứng thú. Có điều, cô lại nói rằng công ty y dược Nếu như không có thuốc tốt Rất khó có chỗ để đứng vững chắc Trên thị trường y dược Trần Ninh thì cười niệm nói Cái này cứ giao cho anh Anh phụ trách hạng mục tiến cử sản xuất thuốc Bảo đảm không chừng rằng Anh lại có thể nắm quyền sản xuất và tiêu tụ vaccine ngừa ông Thư Khan mới nhất Của sở nghiên cứu Đông Kha trong tay đó Đến lúc đó Chúng ta sẽ liền phép tài rồi Cả nhà Tống Sinh Đình Một nhà mở to hai mắt đông Kha thì không nhịn được cười nạnh đá kích nhìn nói <cười> Anh thật đúng là ý nghĩ hạ quyền Bằng thực lực linh đại hai người ư Là không thể nào có được quyền giảm rớt tiêu thụ thuốc vaccine ngừa ung thư đâu Cả nhà Tống Dính Đình cũng đều cảm thấy rằng Trần Ninh có chút nghĩ nhiều rồi Thuốc vaccine ngừa ung thư khan Bất kỳ ai cũng có biết được giá trị của thuốc này cao tới bao nhiêu Công ty linh đại ở Hoa Hạ không là cái gì cả Ở thế giới thì lại không đáng để nhắc tới Muốn có quyền sản xuất và tiêu thụ thuốc vaccine ngừa ung thư gan, chỉ sợ chính là thiên phương dạ đảm mà thôi. Chính là có nghĩa nghìn lẹ một đêm. Ý nói của những chuyện hang đường khoác nát không có chân thực. Trần Ninh tràn đầy tự tin cười nên nói. Sự tại nhân vi nói không chừng rằng anh có thể được quyền sản xuất tiêu thụ thuốc vaccine nhé. Yếu tố quan trọng của con người là đóng vai trò quyết định. Tổng sinh đình dĩ nhiên là không đạo kích chồng của mình, cô mỉm cười nên nói. Vậy cũng tốt trước thì an bắt tay chuẩn bị mở một công ty con trần ninh anh thì phụ trách việc hạng mục tiền tiến cử thuốc tốt nếu như có thể được chúng ta liền mở một công ty sản xuất thuốc thôi trần ninh liền nói được sau bữa cơm chiều trần ninh một mình ra cửa anh ta vừa lái chiếc polo ra khỏi gala liền phát hiện có người nén nút trốn sau một gốc cây ở trong sân anh dừng xe lại hạ cửa sổ xe xuống tức giận liền nói đông kha Anh đã nhìn thấy em rồi Không cần phải nén út trốn nữa Lời vừa mới dứt Đồng Kha liền từ mặt đầy tức giận Từ ở phía sau cây đi ra Cô thẹn quá hóa giận liền nói Ai trốn? Tự cho là đúng Trần Ninh cười cười từ chối cho ý kiến Anh biết Đồng Kha nhất định chính là Nội nên nghi ngờ với anh Muốn theo dõi anh Muốn xem xem có thể phát hiện chút đầu mối gì hay không Anh cũng không phải chần chút tâm tư kia Của Đồng Kha mà cười liền nói Lên xe đi Anh có chuyện muốn nhờ em giúp một tay. Đồng kha nghe vậy có chút kinh ngạc. Sau khi khơi do sự, cô mở cửa nên xe, ngồi xuống ghế ở bên chỗ cạnh người nái. Cô nghi ngờ liền hỏi. Chuyện gì? Nếu như anh muốn em giúp, anh liên lạc với cả giáo sư sang. Muốn em giúp anh có quyền sản xuất, tiêu thụ thuốc vaccine ngỡ ông thư khan. Vậy em giúp không có được anh rồi. Trần Ninh vừa nãy xe ra cửa và mỉm cười liền nói. Yên tâm đi, chuyện thuốc vaccine ngỡ ông thư khan. Chính anh sẽ giải quyết Chuyện anh bảo em giúp một tay Chính là chuyện khác Còn nữa chuyện này là chuyện người nữ Cũng có thể giúp anh Trần Đinh nói xong Thì bỗng nhiên ý thức được nơi này của anh Hình như có chút mập mờ dễ dàng cây nên sự hiểu lầm của người khác Quả nhiên Ở trên gương mặt của Đồng Kha tươi cười Đã có cảnh giác Ngạc nhiên nghi ngờ niên hỏi Anh nói giúp đỡ suốt cuộc là chuyện gì vậy Trần Đinh cười niên nói Qua hai ngày nữa Na sinh nhật chị em Anh muốn mua một sợi dây chuyền cho cô ấy Năm qua sinh nhật Em kiềm định giúp anh Đồng Kha nghe nói thì chính là chuyện này Miệng cô liền đồng ý Cô còn cố ý nhiệt tình nhìn hỏi Mua đồ trang sức năm quà sinh nhật cho chị em Chuyện này đơn giản thôi Em vừa hay có người bạn ở Trung Hải Kinh doanh tiệm vàng bạc Đến chỗ anh ấy mua còn có thể có ưu đãi. Nếu không thì đến tiệm bạn em xem một chút Trần Ninh chú ý tới trong mắt của Đồng Kha Đầy gian xảo đoán được rằng đồng kha có thể muốn chọc ghẹo anh nhưng mà anh xem thường thôi chỉ hỏi là tiệm vàng bạc của đồng kha có tên gọi là gì đồng kha liền nói trung á nhất sinh ngay tại ở trên đại lộ ngô đồng đó trung á nhất sinh có nghĩa chính là yêu em trọn đời trần ninh ồ một tiếng liền hướng ô tô tới đại lộ ngô đồng lái đi rõ ràng cho thấy rằng định đi tới cửa hàng trang sức thông thường mà đồng kha xem trước kia đồng kha thì kinh ngạc nhìn tới trần ninh Cô sở dĩ đề nghị đi cửa hàng trang sức Trung Á Nhất Sinh xem đồ trang sức là vì ngoài việc cô biết ông chủ trẻ tuổi của cửa hàng trang sức Trung Á Nhất Sinh ra. Thì là còn có một nguyên nhân quan trọng chính là đồ trang sức của hàng trang sức Trung Á Nhất Sinh đều vô cùng đắt tiền, người bình thường cũng sẽ không mua nổi. Đồng Khá cảm thấy rằng Trần Linh người này chỉ là kẻ ăn bám, nhất định sẽ không có tiền gì cả, cho nên mới đề nghị anh đến Trung Á Nhất Sinh xem trang sức. Mục đích chính là muốn trêu chọc Trần Ninh, khiến cho Trần Ninh không mua nổi đồ trang sức đắt giá mà chất lên đống tống. Nhưng mà cô không ngờ rằng Trần Ninh lại không có bất kỳ dị nghị, có phải rằng anh ta không biết giá của cửa hàng trang sức Trung Á Nhất Sinh hay không? Rất nhanh, Trần Ninh và Đồng Kha đã đến được cửa hàng trang sức Trung Á Nhất Sinh. Cửa hàng trang sức sửa sang nguy nga lộng nấy giống như là hoàng cung, bởi vì Trần Ninh cùng với cả Đồng Kha nằm một chiếc polo cũ kỹ. Vì vậy bọn họ đã đi vào tới nửa ngày rồi thì mới có một nhân viên bán hàng tên là Hoàng Ni. Không tình nguyện niền tới hỏi bọn họ xem muốn xe mua cái gì. Đồng Kha niền nói, chúng tôi muốn xem dây chuyển. Hoàng Ni không đếm xỉa tới, chỉ chỉ ở tủ trưng bày bên cạnh. Nơi này đều có hai người xem trước đi rồi. Mọi người muốn mua gì thì hỏi tôi. Đồng Kha nhìn lướt qua dây chuyển ở trong tủ trưng bày. Đều là những kiểu cũ rất là thông thường. Vì vậy đã gọi Hoàng Ni đang muốn rời đi kia hỏi này. Xin trả chút. Còn có cái giây chuyền nào khá hơn một chút không? Hoàng Ni thấy Trần Ninh và Đồng Kha đi cái chiếc xe polo cũ kỹ kia thì nhất định rằng hai người chính là tình nhân không có tiền rồi. Cô cũng không có muốn tiếp đáy Trần Ninh và Đồng Kha. Vốn muốn cho Trần Ninh và Đồng Kha tự xem. lại không ngờ rằng Đồng Kha lại còn hỏi nọ nó, có nọ tốt hơn hay không. Nhất thời thì sắc mặt của Hoàng Ni trầm xuống. Mang Trần Ninh và Đồng Kha đi tới chức tủ gian trang bày của hàng trang sức bọn họ, chỉ vào một sợi dây chuyền kim cương màu hồng, châm chọc điện nói. Các người thấy sợi dây chuyền kim cương màu hồng này như thế nào? Giá tiền là 100 triệu, có đủ tốt hay không? Nhưng mà các người mua nổi sao? Trần Ninh khẽ cau mày, Đồng Kha này là trực tiếp bị lời của Hoàng My này chọc tức. Đồng Kha cả giận liền nói, Cô đây là cái thái độ gì chứ? Báo ông chủ các người ra đây đi. Ngay chính vào lúc này, thì một người mặc ốc phục, người đàn ông trẻ tuổi ăn mặc nè nguyệt, mang mấy tên giám đốc liền tới. Người đàn ông nè nguyệt thấy Đồng Kha nộ ra vẻ mặt vui mừng. "Ồ, Đồng Kha à, sao lại nả em? Đồng Kha thấy người đàn ông này thì không vui nền nói. Trình thiếu thù, anh tới đúng lúc lắm. thái độ nhân viên của châu Anh cũng quá tệ đi. Thì ra thì người đàn ông này không phải là ai khác, mà chính là bạn của Đồng Kha. Cũng chính là ông chủ của cờ hàng trang sức trùng ái nhất sinh, Trình Thiếu Thu. Trình Thiếu Thu là một công tử nhà giàu, trước kia chỉ thích Đồng Kha. Nhưng mà không theo đuổi được Đồng Kha thì vẫn luôn tiếc nối. Hắn ta không ngờ rằng tối nay sẽ lại ở chỗ này thấy được Đồng Kha. Thật sự rất bất ngờ, vừa ngạc nhiên lại niềm mừng sở. Hắn ta xoay người chậm mặt chết vấn Hoàng Ni. Xảy ra chuyện gì? Hoàng Ni không ngờ rằng Đồng Kha lại quen biết với cả Tổng Giám đốc bọn họ, bị sợ sắc mặt trắng bệch Cô hoảng hốt nên nói, Trình Tổng à, đôi tình nhân này tới đây chọn dây chuyền. Tôi cho giới thiệu bọn họ dây chuyền rẻ, bọn họ coi thường chúng tôi. Uhm, muốn tôi giới thiệu cho bọn họ báu vật của cửa hàng chúng ta, thì bọn họ không mua nổi nhìn mắng người, nói tôi thái độ phục vụ không tốt. Tỉnh nhân, nụ cười trên mặt của Trình Tiếu Thu ở trong nháy mắt nhìn đọc này. Lúc này hắn ta mới chú ý tới, Trần Ninh ở bên cạnh của đồng kha Trình Tiếu Thu đương nhiên là dáng dấp khá tốt. Nhưng mà ở trước mặt của Trần Ninh thì hắn ta còn thiếu khí chất trầm ổn ở bên trong, trên người của Trần Ninh kia. Hắn ta nhìn mắt tới Trần Ninh, cũng xuất hiện sự hâm mộ nồng nặc và đấu kỳ, còn có cả nửa giận nữa. Đồng thời nên bị hắn nhìn tới Đồng Kha thì cũng không có vừa mắt. Hắn ta vẫn cảm thấy rằng không thể có thể ngủ được với Đồng Kha chính là một tiếc nối rồi. Bây giờ Đồng Kha đã có bạn trai rồi. Này còn mang đến chỗ hắn khoe khoang Thật sự nẻ nào chính là như vậy ư Đồng Kha nào biết được Sự biến hóa phức tạp trong lòng của Trình Thiếu Thu Cô đưa Trần Ninh tới chỗ này Chỉ là để xem đồ trang sức Chú ý là muốn trêu chọc Trần Ninh Nhưng mà không ngờ ngay cả cô Cũng đã bị nhân viên tiệm châm chọc rồi Cô không có cách nào nhịn được Nước này nói với cả Trình Thiếu Thu Trình Thiếu Thu à Nhân viên tiệm này của anh lại chăm chọc chúng tôi không môn nội Anh nói rằng thái độ của cô ta Có phải rằng rất tệ hay không Trình giấu thu đối với cả Đồng Kha đã không còn nhiệt tình như vừa nãy rồi, không nạnh không nóng liền nói. Tôi cảm thấy Hoàng Ni cô ấy nói các người không muốn nổi thì chính là thật sự khách quan đó, thì cũng không tồn tại vấn đề thái độ tồi tệ đâu. Cái lời này ra khỏi miệng chẳng những là Trần Ninh co mày mà Đồng Kha cũng sừng sốt, ngay cả bản thân của Hoàng Ni cũng chặn to hai mắt. Trình giấu thu nhìn tới Đồng Kha và Trần Ninh liền cười nảnh nói. Cái dây chuyền kim cương trái tim vĩnh cửu màu hồng này, các người đích xác không có muôn nổi. Tôi cảm thấy rằng là nhân viên của tiệm của tôi nói, thật không có ý xấu mà. Mặt đẹp của Đồng Kha đỏ lên, tức giận liền nói: "Trình Thiếu Thu, anh Trần Ninh thì lại không có tức giận, chỉ nhàn nhạt, nhạt mà miệng liền nói: Bao nhiêu tiền?" Trình Thiếu Thu nghe được lời này của Trần Ninh thì liền kinh ngạc: "Cái gì?" Trần Ninh bình tĩnh liền nói: tôi nói sợi dây chuyền này của anh bao nhiêu tiền nhìn cũng được có thể miễn cưỡng làm quà sinh nhật cho vợ tôi dây chuyền cũng được miễn cưỡng có thể làm quà sinh nhật tất cả mọi người có mặt ở đây nghe lời nói của trần ninh thì cũng hít một hơi khí lạnh không phải là bởi vì rung động mà là bị thái độ khoác lác không đỏ mặt của trần ninh làm cho khiếp sợ đầu tiên chính là Trình thiếu thu tình hồn lại hắn bật cười nhẹ ha ha ha ha ha ha Anh thật sự mua được không? Lúc này thì Đồng Kha cũng cảm thấy rằng Tình thế có chút mất đi không chí Cô đưa Trần Ninh tới chỗ này Vốn là muốn cho Trần Ninh ăn bám Không mua nội trang sức đắt tiền Động độ nổ mũi u tối Trêu chọc Trần Ninh một chút Nhưng mà bây giờ thì cô cũng đã bị người ta xem thường rồi Trần Ninh còn ở trên xà Với cả trình thiếu thu Cô cảm thấy rằng bất luận như thế nào Thì Trần Ninh cũng không thể lấy ra được 100 triệu Coi như là chị gái tống sinh đình của cô cũng chưa chắc có thể cầm 100 triệu tới để mua một sợi dây chuyền rồi. Trần Ninh và Trình Kiểu Thu càng tranh cãi, chỉ biết tự tìm nhục nhã mà thôi. Câu Nền kéo kéo tay áo của Trần Ninh, thấp giọng Nền khuyên nhủ: Trần Ninh à, bỏ đi, chúng ta đừng chấp nhận với bọn họ, chúng ta đổi qua chỗ khác, lựa chọn quà tặng tốt hơn. Trần Ninh nhàn nhạt Nền nói: Tại sao phải đổi chỗ chứ? Chúng ta cũng không phải là không mua nổi, hơn nữa dây chuyền này anh nhìn cũng được mà vừa vặn làm quà sinh nhật cho vợ anh. Đám người trình tiếu thu lại cười nảy nhìn tới Trần Ninh, châm trọng nên nói, Ôi, giá bán sợi dây chuyền này của tôi 100 triệu đấy, bây giờ tôi cho anh một cơ hội, nếu như anh có thể tại đây lấy ra 10 triệu, thì tôi sẽ lấy ra đó, đem đều dây chuyền này bán cho anh. Lời này của trình tiếu thu vừa ra khỏi miệng, chỉ trong nhảy mắt, nhân viên tiệm có mặt, Giám đốc còn có cả những khách hàng cũ Vây xem đều rối rít kêu lên. Mọi người đều hâm mộ Nhìn tới Trần Ninh Chỉ cần có thể cầm ra được 10 triệu Nào có thể mua được sợi dây chuyền Kim cương hồng trị giá 100 triệu này Đây chính là cơ hội có 1 không 2 Nhưng mà hâm mộ thì là hâm mộ thôi Mọi người có mặt thì cũng cảm thấy rằng Không có người nào có thể Tùy tiện lấy ra được 10 triệu Bọn họ không lấy ra Thì trước mắt một tên Trần Ninh Lái một chiếc xe polo cũ rích này Càng nào không thể nấy ra được Trình Tổng phỏng đoán rằng Cũng chính là nhìn đúng Trần Ninh không có tiền Thì mới dám bình tĩnh đưa ra điều kiện Với cả Trần Ninh như vậy Mặt của Đồng Kha thì không biết phải làm sao 2-3 triệu cô có thể nấy ra được Mà 10 triệu Thì cô có nòng mà cũng sẽ không có sức Nếu không Thì đã có thể giúp Trần Ninh Mua sợi dây chuyền này với giá thấp rồi Vì vậy nó hỏi quá mà Trình Kéo Thu nhìn tới Trần Ninh Cười nạy nhiệt nói Anh không phải muốn mua sợi dây chuyền này sao? Cầm tiền ra đi. Không phải 10 triệu thì cũng không lấy ra được đó chứ. <cười> Nghèo hèn. Cơ hội tôi cho anh đã rồi đó. Đáng tiếc là anh không sử dụng được nó thôi. Trình diếu thu chắc chắn rằng Trần Ninh không có tiền. lúc này không có chút kiêng kỵ dễ cợt. Trần Ninh khẽ mỉm cười. Tiền tay lấy ra một chiếc thẻ màu đen. Nhàn nhạt điện nói, vốn định 100 triệu một xây chuyền của anh Nhưng mà anh này bán cho tôi giá 10 triệu, vậy thì quẹt thẻ đi Chiếc thẻ đen này chính là được gọi là một chiếc thẻ không giới hạn, giới hạn đặc biệt Trình Thiếu Thu và mọi người có mặt toàn bộ đều trợn tròn mắt Hoàng Ni cũng mở to hai mắt, nhìn cái thẻ đen ở trong tay của Trần Ninh chợt vận hỏi tới Trình Thiếu Thu Trình Đồng ạ, thật sự quẹt thẻ cho anh ta em dây chuyền trái tim Vĩnh Kiều bán cho anh ta sao? Trình Thiếu Thu thì lại giống như là mèo bị đạp đuôi, tức giận kêu lên Tưởng hay, mời triệu mà muốn mua dây chuyền của tôi ư? Cho dù là 100 triệu, tôi cũng không bán cho anh. Đuổi đi, đem bọn họ đuổi ra ngoài, không làm ăn buôn bán với bọn họ. Đồng Kha thấy Trình Thiếu Thu vô niêm sĩ như vậy, lại nó không có giữ nợi, cô lập tức chỉ chính Trình Thiếu Thu, anh Đường Đường là Tổng Giám Đốc Trung Á Nhất Sinh, Nãy ngay trước mặt mọi người đổi ý Quá là không có chữ tín đi Trình Tiếu Thu thẹn quá hóa giận ư một tiếng để nói Đồng Khá à tiện nhân nhà cô kia Năm đó tôi theo đuổi cô lâu như vậy Cô cũng không không đồng ý Bây giờ lại đi theo một tên bụi đời Chạy tới trước mặt tôi khỏe khoảng ư Còn muốn 10 triệu mua dây chuyển kim cương hồng Trừ khi cô đó Cái con điểm này Ngủ một đêm với tôi Tôi còn có thể cân nhắc một chút nha. Đồng Kha dẫn đến mắt trắng bệnh. Khèn hạ, phu sĩ. Trần Linh nảnh nùng mở miệng. Trình thiếu thu, anh khiến tôi càng xem thưởng anh đó. Bây giờ tôi cho anh cơ hội cuối cùng. Dựa theo giá cả anh đã nói, đem di chuyển bán cho tôi. Còn phải xin lỗi cả Đồng Kha. Chuyện này coi như qua. Nếu không... Trình thiếu thu thì cười nhạt. Nếu không thì như thế nào? Trần <cười> Linh không có trả lời Mà cầm điện thoại ra gọi điện thoại cho đồng trưởng Lội trong vòng 10 phút Mam học đồng thu mua cửa hàng trang sức Trùng Á Nhất Sinh tới gặp tôi Lội trong vòng 10 phút Thu mua cửa hàng trang sức Trùng Á Nhất Sinh Trình thiếu thu và nhân viên của cửa hàng trang sức Cùng với cả các giám đốc Cũng không nhìn được cười. cười Mày bị điên à Trình thiếu thu thì này ngăn Một đám nhân viên an ninh này Vừa mới chạy tới kìa Muốn đuổi Trần Ninh và Đồng Khá đi, đắc ý niệm nói. Các người trước là không cần phải vội vã đuổi bọn họ ra ngoài. Ngược lại, tôi còn muốn xem rằng, anh ta làm sao ở trong vòng 10 phút thu mua cửa hàng trang sức nhà chúng tôi đây. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 10 phút rất nhanh cũng đã sắp đến. Thời điểm trình thiếu thu mua vừa muốn nói đã đến giờ. Cửa hàng trang sức đã bị người giã man đẩy giá. Sau đó thì thấy điện trừ, cả người của ốc phục đen cầm hợp đồng thu mua của nhà hàng, cửa hàng trang sức Trung Á Nhất Sinh, mang theo tám tên thuộc hạ mặc ốc phục màu đen, giống vậy, xảy bước đi vào. Vóc người của điện trừ khôi ngô, ốc phục màu đen ở trên người của anh ta, lại kiến như là anh mặc một áo giáp chiến màu đen vậy. Anh xảy bước đi tới trước mặt của Trần Ninh, trầm giọng điện nói, Thiếu gia đây chính là hợp đồng thu mua cửa hàng trang sức Trung Á Nhất Sinh. Ông chủ Trình Đơn Hà của Trung Á Nhất Sinh đã ký tên, mời cậu ký tên ở phía trên. Sau này cửa hàng trang sức này chính là của cậu rồi. Tất cả mọi người có mặt đều trợn tròn mắt. Đồng Kha cũng mở to hai mắt, không dám tin nhìn tới Trần Ninh. Ở trong đầu, nghĩ phải biết bao nhiêu tiền mới có thể mua, thu mua được cửa hàng trang sức này đây. Anh rẻ làm sao lại làm được vậy chứ? Trình Thiếu Thu thì lại như là bị xét đánh giữa trời quang. Hắn ta vừa giận lại vừa sợ. Hẳn nữa không dám tin tưởng để hết nên giả tất cả nhất định là giả Các hàng trang sức này là gà đẻ trứng vàng của nhà chúng tôi. cha tôi làm sao có thể bằng nào đem cửa hàng trang sức bán đi chứ? Hẳn nữa, còn là trong vòng 10 phút, niên ký tên. Các các người là người nào hả? Tiếng cầm thén của Trình Tiếu Thu vừa mới xứt. Điện thoại di động của hắn ta vừa hiện vang lên. Là cha của hắn ta, Trình Sơn Hà khỏi điện thoại. Trình Thiếu Thu ngạc nhiên nghi ngờ nhận điện thoại. Âm thanh của Trình Sơn Hà run rẩy điện nói. Âm thanh của Trình Sơn Hà run rẩy sợ hãi từ ở trong điện thoại di động truyền tới. Mày, rốt cuộc rốt cuộc mày đã tội với vị nhân vật nổi tiếng nào vậy? Nhà chúng ta cũng bị mày làm hại xong đời rồi. Cửa hàng trang sức Chung Á Nhất sinh cũng đã bị người ta thu mua. Mày mày, cái súc sinh này, ta phải cắt đứt chân của mày, mày cút về ngay đi cho ta. Trình thiếu thu mặt sám như cho tàn, hoàng sợ nhìn tới Trần Ninh. Hắn ta lúc này rốt cuộc cũng ý thức được, cửa hàng trang sức nhà hắn ta thật sự đã bị Trần Ninh liền thu mua trong vòng 10 phút rồi. Lúc này, Điền Trừ đang mời Trần Ninh ký tên trên hợp đồng thu mua. Trần Ninh bình tĩnh liền nói, tôi ký cái gì? Để cho em vợ tôi ký tên đi. Đồng Kha thì vẫn chưa từ chấn kinh hoàng hồn lại. ngây người, người dựa theo phân phó của Trần Ninh ký tên lên hợp đồng thu mua. Ký xong tin, cô mới ý thức được tới không đúng. Trần Đính lúc này đã mỉm cười nói với cô, Chúc mừng em, bắt đầu từ bây giờ em chính là bà chủ của cửa hàng trang sức Trung Á Nhất Dình. Tổng giám đốc Trình Châu Thu này, còn có cả nhân viên bán hàng Hoàng Ni này, cùng với cả giám đốc ở xung quanh, an ninh và đám nhân viên cửa hàng, đều là nhân viên của em rồi đó. Trình Châu Thu và đám người Hoàng Ni sững sờ, chỉ trong chơm mắt, bởi vì cửa hàng trang sức đã bị thu mua. Đồng Kha còn trở thành bà chủ của bọn họ Đồng Kha lúc này đã lấy lại tinh thần Cô bình phục một chút Nội tâm gợn sóng Nhìn về phía của Trình Thiếu Thu và Hoàng Ni Cô nành nồng liền nói Tối nãy thân phận bà chủ mới Của cửa hàng trang sức Trùng Ái Nhất Sinh tuyên bố Tổng Giám Đốc Trình Thiếu Thu Còn có cả nhân viên cửa hàng Hoàng Ni Hai người bị vì thái độ phục vụ kém cỏi, tổn hại đến hình tượng của cửa hàng trang sức Bị tôi sa thải lập tức cút cho tôi hai người trình chiếu thu và hoàng đi thì cũng mặt sám như cho tàn xoay người muốn đi Điện trừ lại giơ lên ngón tay ngăn cản hai người này trần mặc điền nói đồng tiểu thư là bảo các người cút ra ngoài chứ không phải bảo các người đi ra ngoài sắc mặt trình chiếu thu và hoàng đi biến đổi trình chiếu thu tức giận nhìn về phía của trần ninh và đồng kha lớn tiếng điền nói các người không thể làm nhục tôi như vậy trần ninh thì họ hững hờ nói xúc phạm người thì bị người xúc phạm lại Thời điểm hai người làm nhục người khác cũng không nghĩ tới sẽ có kết quả này sao. Sắc mặt Trình Thiếu Thu khó coi tới cực độ, hắn ta thật sự nhận là người có thân phận. Hơn nữa thì nhân viên cửa hàng, giám đốc, an ninh, còn có cả những khách hàng cũ có mặt đều biết rằng hắn ta. Hắn ta từ chỗ này cút ra ngoài, so với cả giết hắn thì còn khó chịu hơn. Điên trừ thấy vậy thì hơn Ảnh Điền nói, nếu hai người một người không có cút, hai người hãy giúp họ một chút đi. Nơi điện trừ vừa mới nói xong thì trong tám hộ vệ sau nưng lập tức có hai người bước ra khỏi hàng. Một người giơ tay lên thì cho Trình Kiếu Thu hai bạt tay. Sau đó thì một cước đem Trình Kiếu Thu đạp bay ra ngoài. Một người khác thì trực tiếp tóm lấy Hoàng Ni giống như là xách một con gà con vậy. Xách đi ra ném trên đường chính. Đồng Kha nhìn kết quả của Trình Kiếu Thu và Hoàng Ni thở ra một hơi. Cô quay đầu nhìn về Trần Linh ở trong mắt tất cả đều chính là dùng bái. Anh sẽ à? anh thần đòi hại. Đồng Kha đem tổng giám đốc Trình Thiếu Thu và nhân viên tiệm Hoàng Ly sa thải. Những nhân viên còn lại không có chút nhíp hơn nữa. Đồng Kha còn cam kết rằng mọi người chăm chỉ làm, tháng sau sẽ tăng lương mười toàn bộ. Các nhân viên của Trung Á Nhất Xinh đều dối trích hoàn hồ, lập tức liền đón nhận bà chủ mới Đồng Kha này luôn. Đồng Kha nhìn Trần Ninh bằng ánh mắt kỳ lạ. Cô cảm thấy rằng cho dù Trần Ninh để cô ký tên lên trên hợp đồng thu mua. Vậy thì cô cũng chỉ là bà chủ mặt bề ngoài của cửa hàng trang sức. Nhiều lắm cũng định coi chính là bà chủ họ thôi. Dẫu sao Trần Ninh hào tốn hơn trăm, 500 triệu để thu mua cửa hàng trang sức này, làm sao có thể thật sự tiền tay tặng cho người khác? Cô không biết là Trần Ninh thật sự không đem cửa hàng trang sức này để ở trong lòng Trần Ninh phân phó đám người của Điền Trừ trở về, mà anh thì cũng cùng với cả đồng kha cầm túi đựng dây chuyển kim cương hồng trái tim vĩnh cửu, lái chiếc xe polo cũ kỹ kia cùng nhau về nhà. Trên đường, Đồng Khang không nhìn được Hoài Trần Đình. "Anh dậy à? Anh không có công việc, ở đâu ra lại có nhiều tiền như vậy chứ?" Trần Đình nhàn nhạt, nhạt nhìn nói, "Anh đã từng nói anh không có công việc, nhưng mà anh chưa từng nói anh không có tiền." Đồng Khang nghe vậy thì vẫn gần người ra. "Ờ, đúng nhỉ. cô chỉ có biết là Trần Đình không có công việc." Nhưng mà không có công việc thì không có nghĩa là không có tiền. Đây chính là hai chuyện khác nhau. Đồng khan lại liền hỏi. Theo em biết, cửa hàng trang sức Trung Á nhất sinh chính là cả để trứng vàng của Trình Gia. Giá trị trên 800 triệu trở lên. Anh sẽ làm sao mà nói ở trong nội dung trong vòng 10 phút lấy giá thấp tới 500 triệu từ trong tay của Trình Sơn Hà thu mua được cửa hàng trang sức này về. Trần Ninh bình tĩnh liền nói. Bởi vì điều kiện anh đưa ra Ông ta không có cách nào cửa tuyệt. Đồng Khang nghe vậy thì không nhìn được, nhìn chừng mắt. Những câu trả lời này của Trần Ninh nói chẳng khác nào là như chưa nghe nói vậy. Nhưng mà cô cũng phát hiện, anh rể này của cô hình như luôn ẩn giấu thực lực. Nhìn thì là như dân vô nghề, nhưng mà thực ra thì sâu không có nường đường. Ánh mắt của cô nhìn tới Trần Ninh, càng hoài nghi. Hoài nghi Trần Ninh chính là người đàn ông, anh hùng hôm bữa trước đã cứu cô ở trong câu là bộ Balizi. Nhưng mà đáng tiếc, Trần Ninh thì lại không có chịu thừa nhận. Cô nhìn gò má của Trần Ninh, cảm thấy rằng Trần Ninh thật sự càng nhìn càng có mùi vị. Trong đầu nghĩ, lúc mới gặp mặt sao lại không phát hiện ra chứ. Trở này Hoa Viễn tiểu khu Giang Tần, Trần Ninh giản dò đồng kha, không nên đem chuyện anh tu mua cửa hàng trang sức nói cho Tống Sính Định biết. Hơn nữa Sở dây chuyền kim cương hồng trái tim vĩnh cửu trị giá hơn tới 100 triệu này cũng phải nói là hàng giả. Đồng Kha cảm thấy không thể hiểu được mà tỏ hai mắt nhìn hỏi. Tại sao? Trần Ninh nhìn nói, chị gái em còn có cả gì dường? Em, bọn họ nữa, cũng không muốn rằng anh phô trương lãng phí xài tiền như bảy bà. Nếu như bọn họ biết rằng giá trị thật sự của sợi dây chuyền này sẽ mắng anh đó. Đồng Kha nghe vậy thì bừng tình. Và đồng thời thì cũng không nhìn được nền bầm bầm Anh dễ Anh đối tốt với chị em thật đó Trần Ninh mỉm cười nền nói <cười> Cô ấy là vợ anh mà Hơn nữa cũng đã từng vì anh mà chịu khổ Dĩ nhiên Phải đem thứ tốt nhất cho cô ấy rồi Hai người Trần Ninh và Đồng Kha Mở cửa vào nhà Con gái tống thanh thanh điện hoan hô Nhỏ nhỏ chạy tới Chắc cô nhỏ Trần Ninh không người ôm lấy con gái con gái thì nhanh mắt phát hiện ra hộp trang sức ở trên người của anh tò mò liền hỏi cha đây là cái gì vậy cha mua sô cô la cho con sao lúc này tống xuyến đình và tống trọng bên mãi dạo nè thì cũng nhất tề nhìn sang cái hộp trần ninh làm quà đã bị mọi người nhìn thấy anh cũng không xấu xí em nữa mà trực tiếp lấy ra cười niềm nói ngày mai là sinh nhật mẹ đây chính là quà mà cha đã chuẩn bị cho mẹ con lập tức Tống Thanh Thanh và cả Tống Trọng Bân mã hiệu nệ niềm hứng thú. Ngay cả Tống Dinh Đình thì cũng tò mò Trần ninh chuẩn bị quà gì cho cô. Khi mở hộp ra, thời điểm bọn họ thấy dây chuyền kim cương ở bên trong sáng chói mắt thì toàn bộ đã không nhịn được mà thấp kêu thành tiếng. quá wow, thần là đẹp! Tống Dinh Đình nhìn sợi dây chuyền đẹp tinh xảo này ngạc nhiên nghi ngờ nhìn về phía của Trần ninh Trần ninh à, kim cương này sẽ không phải là thật đó chứ? Bao nhiêu tiền vậy? Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Nệ cũng đồng thời nhìn về phía của Trần Ninh. Hai người bọn họ cũng cảm thấy rằng đồ trang sức không thích hợp mua quá đắt. Dây chuyền một vạn mấy ngàn là được rồi, đắt nữa thì bọn họ có chút không có tiếp nhận rồi. Trần Ninh thì cười niềm nói, viên kim cương này nằm mô phòng thôi, không phải thật đâu. Không đáng tiền, không tin em hỏi Đồng Kha, em ấy cùng anh đã đi lựa chọn đó. Đồng Kha thì rất phối hợp niềm nói, à đúng đúng, là kim cương giả, nhưng mà sợi dây chuyền này cũng không có rẻ. Anh rể đã tiêu tới vài chục vạn đấy. Tống Tinh Đình nghe nói rằng là kim cương mô phỏng, sợi dây chuyền này cũng chỉ là vài chục vạn đồng. Cô hớn hở liền đón nhận, hơn nữa thì càng xem thì càng thích. Mặt cô có hơi đỏ gay liền nói, bất kể là thật hay giả, Trần Ninh tặng cho em, em đều rất thích. Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Nệ thì hai mắt nhìn nhau một cái, chàng mắt đều có một nụ cười quan họ cảm thấy rằng con gái hình như là cùng với cả Trần Ninh càng ngày càng thân thiết hơn rồi. Má hiểu này tòa mò điện hỏi. Nếu như viên kim cương này là thật, vậy thì sợi dây chuyền này phải bao nhiêu tiền đây nhỉ? Tống sinh đình đối với dây chuyền yêu không tiếc này thì không đếm gì tới trả lại điện nói Cũng không biết, nếu như nó là thật thì đại khái phải tới hơn chục vạn. Nhưng mà nếu như Trần Ninh thật sự mà tiêu nhiều tiền mua cho con mắc tới dây chuyền như vậy, Con ngược này sẽ là nguyên tiếc, vẫn chính là loại này tốt hơn, đẹp mà lại chân thật. Tống Trọng Bân và mã hiểu nẹ hít một hơi khí lạnh nhìn biên điền nói. Hơn chục vạn, bất quá thì cũng là hợp lý rồi, không mua nổi, không mua nổi. Đồng khá ở bên cạnh biết chân tiếng bực bội rất khó chịu, có một loại không thể nhịn được. Phải nói cho mọi người, sau dây chuyền này của chị gái chỉ giá hơn 100 triệu tống sinh đình thu dây chuyền, cười nói với cả Trần Ninh. À đúng rồi, vừa rồi ông nội gọi điện thoại tới. Trần Ninh cùng với cả nhà của bọn họ luôn có cảm giác, đăng tam bảo điện. Lần này không biết là có chuyện gì đây? Ý nghĩa là đại nội không có việc thì sẽ không đến có cửa. tống trọng bên cười nhiệt nói, lần này là chuyện tốt. Cha biết ngày mai là sinh nhật tiểu đình, ông ấy đã quyết định thiết yến ở bên trong nhà hàng sang trọng của tống thị, mở tiệc thiết đãi bản thân. Chúc mừng sinh nhật cho Tiểu Đình Cả nhà Tống Trọng Bân Ở trong tộc vẫn không được ưa thích Mà Tống đã gia đây chính là lần đầu tiên Tổ chức mừng sinh nhật cho Tống Dính Đình Giầm rộ sôi nổi như vậy Đây cũng coi như là lần đầu tiên Tống Dính Đình được hưởng thụ đái ngộ Của thiên kim tiểu thư Tống gia. Trong lòng của Tống Trọng Bân Và Tống Dính Đình cũng rất coi trọng Thân tình Hai người nhận được tin tức này Thì cũng rất là vui vẻ Mãi hiểu nệ thì cảm thấy rằng Cả nhà Tống Thanh Tùng chính là trồn chút Tết cho gà thôi. Nòng không có tốt gì cả. Nhưng mà bà thấy chồng và con gái vui mừng như vậy, thì nên khó mà nói ra, nợi khó nghe được. Chỉ có thể vui mừng theo bọn họ mà thôi. Trần Ninh thì không có vấn đề gì. Mà quan trọng nhất chính là Tống Sinh Đình vui vẻ là ok rồi. Ngày thứ hai, Tống Thanh Tùng ở trong Tống Trạch, cử hành Thịnh Yến, mở tiệc thiết đái bạn tốt của thống gia. Chúc mừng sinh nhật Tống Sinh Đình. Hôm nay, Tống Sinh Đình chính là chủ. Vì vậy, cô ở dưới sự giật dây của Đồng Kha, mặc vào một bộ váy dạ giả hội dài hiệu channel, đi thêm vào một cả đôi giày cao gót, tình xào, đeo sợi dây chuyền kim cương, trái tim vĩnh cửu mà Trần Ninh đã tặng. Nên là cả người giống như là công chúa ở trong đồng thoại, tao nhã tuyệt thế. Ngay cả Tống Trọng Bân và Mã hiệu nệ cũng thấy rằng trang phục động lẫy, Má hiểu nệ thì còn đeo thêm Cả dây chuyền hồng ngọc Tống Trọng Bân tặng bà trước kia Một người thật là vui vẻ Nãy xe trở lại Tống Trạch Cả nhà của Tống Thanh Tùng và Tống Trọng Hùng Tống Trọng Bình đích thân ra đón thăm hỏi sức khỏe lẫn nhau Mọi người nhà nhìn như là vui vẻ hòa thuận Buổi trưa Khách khứa xui xít tới nhà chào hỏi Trần Ninh cùng với cả Tống Sinh Đình Còn có cả một đám trưởng bối Tống gia Đang tiếp đãi khách khứa tới trước Bỗng nhiên các mỹ nệ Từ chỗ cửa vội vã vội vàng đi vào, vui mừng lên tiếng kêu nói: "Ông nội tới rồi, tổng giám đốc tập đoàn Gia Hòa, đại tiểu thư Lý gia Lý Thủy Tiên, cô ấy rốt cục cũng đã tới rồi." Lý Thủy Tiên. Thời điểm Tống Chính Đình nghe được cái tên này thì sắc mặt có hơi đổi một cái. Thì ra rằng 6 năm trước, cô và Lý Thủy Tiên đồng thời được bình chọn là 10 thanh niên kiệt xuất ở Trung Hải. Bởi vì hai vóc người đều là rất đẹp Vì vậy, ở thời điểm tin tức truyền thông đăng tin Hai người liền được gọi là hai đại nữ thần ở Trung Hải Nhưng mà tính cách của hai người lại không hợp Một lần Lý Thủy Tiên và người đã có vợ ra vào quán diệu Bị một nhóm phóng viên của group Weigley chụp lại Hơn nữa thì đăng lên tiêu đề của tạp chí Khiến cho hình tượng nữ thần của Lý Thủy Tiên trực tiếp sụp đổ Mà người người Trung Hải đều biết rằng Thì ra, Lý Thủy Tiên chính là gái hỏng nâu của xã hội Thượng Lưu mà thôi. Lý Thủy Tiên đã âm thầm cho rằng, Tống Dinh Đình đã tìm tới phóng viên của group WC, đưa cô ta ra ánh sáng, cho nên vẫn luôn luôn ghi hận Tống Dinh Đình. Ở trong thời gian mấy năm Tống Dinh Đình chưa lập gia đình, đã có con. Lý Thủy Tiên luôn ở giới đường Lưu nói xấu Tống Dinh Đình, bêu xấu cuộc sống riêng của Tống Dinh Đình, hỗn loạn, nói rằng con gái của Tống Dinh Đình là con ngoài giá thú. Ngay cả cha của con bé là ai Tống Sinh Đình cũng không có biết Tống Sinh Đình không ngờ rằng Hôm nay là sinh nhật cô Người cô không định gặp nhất Mà lại tới Cô xoay người hỏi người ở bên người Là ai mời tới Ný Thị Tiên đây Tống Thanh Tùng cười ha ha để nói À là ông mời tới Tập đoàn Vinh Đại Tống Gia Chúng Ta Gần đây muốn hợp tác với tập đoàn Giải Hòa của Lý Tiểu Thư Nhưng mà Lý Tiểu Thư Cảm thấy rằng thực lực của Tống Gia Chúng Ta Không đủ vẫn không đồng ý hợp tác với chúng ta, mà lần này thì ông đã mượn việc tiệc sinh nhật của tiểu đĩnh cháu mời Lý tiểu thư tới uống hai ly, cũng tiện nói chuyện hợp tác một chút. Tống Sinh Đình và Trần Đình, Tống Trọng Vân mãi hiểu nệ, còn có cả mấy người đồng kha lúc này thì mới hiểu. Thì ra thì Tống Thanh Tùng giúp Tống Sinh Đình làm tiệc sinh nhật là có dụng ý khác. Tống Thanh Tùng muốn hợp tác với cả Lý Thị Tiên, mà Lý Thị Tiên thì không có coi trọng thực lực của Tống gia. Tống Thanh Tùng muốn nuôi kéo Tống Sinh Đình để đạt được sự cho phép của Lý Thủy Tiên. Tống Sinh Đình có chút tức giận trong đầu đền nghĩ. Ông nội, ông muốn cháu trợ giúp ông cũng được. Nhưng mà ông không biết rằng cháu và Lý Thủy Tiên luôn không hợp nhau sao. Tống Thanh Tùng căn bản không có để ý tới tâm tình của Tống Sinh Đình. Ông ta mang một đoàn người nhà đi nghênh đón Lý Tiểu Thư rồi. Vâng thưa quý vị và các bạn, tập 22 xin được kết thúc tại đây.